các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng những gì diễn ra trong đó thì vẫn còn hiện rõ trong đầu của cô. Cô gái kia thực sự đã trở về báo mộng cho cô, bày cách cho cô thoát khỏi cái sự ràng buộc âm dương đầy kinh khủng này. Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, điều hòa lại nhịp tim và nhịp thở, một dòng suy nghĩ đã loáng qua trong đầu của cô. Bác sĩ thông báo không có vấn đề gì lo ngại, Hồng Anh đã được đưa về nhà ánh đèn đường hiu hắt mờ nhạt chiếu rọi xuống con đường rộng dài nhưng chỉ lất phất vài ba chiếc xe cách xa xa tiến về phía trước những tán cây khẽ xào xạc đong đưa tiếng côn trùng rả rích phát ra từ những cái bụi cây bên vệ đường tiếng gió thích chốc, chốc lại rít lên từng kết đợt như những tiếng gào thét xa xôi từ địa ngục đáp vọng lại không gian xung quanh thì vô cùng ảm đạm xe đi đến đúng cánh đồng hoang thì bỗng nhiên chết máy liền ngồi sau cô Hồng Anh vội vã xuống xe hỏi thăm tình hình bác tài xế. Bác tài nói gì đó với Liên, chị quay lại xe nói với Hồng Anh rằng mình đi tới nhà dân mượn đồ sửa xe. Đồ nặng nên có thể là sẽ cần tới hai người. Bà Giang có việc gấp nên đã về từ trước. Lúc này chỉ còn lại mình Hồng Anh ngồi ở trên xe, nghe tiếng đài đang phát ra nhiễu gì gì kỳ lạ. Thấy hơi sợ, cô đeo chiếc túi da lên trên người. Bước xuống xe tìm chút không khí trong lành. Quanh đây chẳng có thấy một bóng người nào hết. Nhà nào nhà nấy cài then đóng cửa im ỉm. Chẳng lấy có một ánh đèn mờ ảo, mọi sự trông hết sức quái thai. Sự trợ giúp, sự hy vọng cuối cùng của cô là chiếc điện thoại trong túi. Cô trực tiếp lôi nó ra, bấm gọi cho bà Giang thì nhận ra hoàn toàn không có mạng. Chết tiệt. Tại sao lại đứt mạng trong cái hoàn cảnh này chứ? Không xa về phía trước, Bóng người thấp thoáng dưới cái ánh trạng vạng tối mờ mờ ảo ảo, khiến cho cô không thể nhìn rõ. Cô nghe loáng thoáng có tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong không gian im ắng này, một tiếng động nhẹ âm thanh cũng trở nên rõ ràng. Từ phía trước, một thân ảnh đã tiến lại ngày càng gần, là một bóng người phụ nữ chừng 17-18 tuổi. Trông cô ta có nét quen quen, có lẽ là người trong làng mà Hồng Anh đã gặp qua. "Chị gì ơi?" Hồng Anh cất tiếng gọi. Cô ta không có trả lời, mặc hựng lại cái ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. "Chị cho em hỏi nhà bà Giang Quân đi lối nào vậy ạ? Em mới tới đây nên chưa quen đường lắm." "Đéo tụi." Cô ta nhếch môi, phát ra cái tiếng động, giọng nói thì chẳng giống người gì cả, như một cơn gió cô đọng lại rít lên, làm cho Hồng Anh giận cả người. Cô cất bước theo người phụ nữ, màn sương mù dày đặc tan bớt đi, lộ ra phía trước là một căn nhà lớn rất bề thế, khang trang cảm giác này quen quá, hình như cô đã vào rồi thì phải. Cô gắng lục lọi trong tâm trí nhưng hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhớ ra được điều gì để thỏa mãn cái dòng suy nghĩ của cô vừa mới đạt ra. "Nhưng chị ơi, đây là đâu? Đây đâu phải là nhà bà Giác? Chị nhầm rồi phải không?" Cô ta không có nói gì, bước vào bên trong rồi ngồi khuất bóng, hồng anh như bị bỏ bùa, đôi chân thì cứ như bị ai đó điều khiển thờ thẫn theo bước của cô gái đi vào đằng sau cánh cửa cổng lớn kia là một khoảng sân rộng, phía bên trái có cả một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa, trông chúng héo úa rũ rượi khô cằn, những cái bông hoa rụng la tả xuống, cỏ dại mọc lên um tùm giống như lâu ngày không có ai chăm sóc. Con chó thì nằm ở góc sân, thấy người lạ nhưng chẳng có buồn sủa, cứ chằm chằm ánh nhìn đầy sợ hãi như có thứ gì đó rất khủng khiếp đang hiện diện ở bên trong căn nhà. Có phải mình đang nghĩ nhiều quá hay chăng? cái đàn này thì có phải là vào viện tâm thần mất thôi. Đẩy cửa bước vào bên trong, cái không khí lạnh cùng mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi, chẳng biết có phải là cho người ta ở hay nữa không, chẳng có tí hơi người nào ở đây hết. Nhà ở mà cứ như là nghĩa địa vậy, không khí lạnh lẽo vắng tanh vắng ngắt. Hồng Anh bước lên cầu thang đi lên trên lầu, cảm giác rất quen, như thể cô đã ngồi ở đây rồi vậy. Ánh đèn mờ mờ chiếu rọi khắp căn nhà mở ra một cái khung cảnh ảm đạm trước mắt. Đột nhiên, căn phòng phía trước cửa đột ngột mở ra, bên trong đỏ loa những chữ hỷ lớn, giường đẹp, rèm cửa, giấy dầu, tất cả đều một màu đỏ chói lòa của đêm tân hôn ảnh trước. Hồng Anh hoảng hốt lùi lại ở phía sau một bước, vì ngay ở đằng sau là cầu thang, cho nên cô đã hụt chân, ngã xuống rít đầu đập xuống vào lan can cầu thang đau điếng. Cả người lúc này thì ê ẩm tai chân thì tê dần lên. Người con gái dẫn đường lúc này đứng lên bậc thang nhìn xuống Hồng Anh, miệng thì nhởn miệng cười kinh dị. Đi được vài bước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net